nhiều đêm thất chọn nhớ thương em nhớ qua tình hai đưa vượt chưa yên thật chọn đêm nay để nhớ thương anh nghe tình yêu nhắc nhở thêm nhớ từng nụ cười anh mắt nhớ lời ngọt ngào ấu yếm tóc em thơm giấc ngủ dịu biết giờ này em còn nhớ đã đến từng màu thời gian đến bóng hình người mình yêu mến tôi nhớ gì hơn nhớ người yêu em ơi động anh thì giật chân thành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 chọn đêm nay để nhớ thương em sướng dưới đánh cắm cảnh vượt yên ước gì mình đừng ngăn cách ước gì nhà mình trống vách hai đứa mình thức trắng Anh thì dặn chân thành, ước nguyện chọn đời yêu em, chưa đừng giận anh nhé. Em. em ơi đừng bao giờ nói chia lìa sẽ làm tội nghiệp anh lắm đã thương nhau chấp phụ tình nhau. chọn đêm nay để nhớ thương em dương rơi lạnh cầm cánh vật im lì ước gì mình đừng ngăn cây ước gì nhà mình chúng vẫn gì nhà mình chung vách hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cai. Ước gì nhà mình chung vách hai đứa mình thức trắng.